các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. À để chúng ta đến với câu chuyện Ma rừng của tác giả Mạnh Ninh. À, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị. Xin tường mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của diễn toán. Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện lưu truyền mà tôi có dịp chứng kiến. Từ ngày xưa đã rất lâu khi mà dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại Việt Nam, đã tồn tại một sự thật mà trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ mà cả dòng sinh sống. Dòng họ này sống đặc biệt khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả mọi người dân khác. Trong một dòng họ thường tin là người truyền cho nhau dòng máu này. Đa số là phụ nữ. Ở ban ngày là người bình thường nhưng ban đêm lại hóa ra thành mạc cả rồng. Nhất là vào những đêm trăng sáng hay ngày rằm. Vì vậy mà những người dân ở đây ít khi ai ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn. Chắc ai có dịp qua vùng đất Tây Bắc có thể sẽ nhận ra. Nơi đây có phong tục làm nhà ma cho người đã chết. Những ngôi nhà ma thường được dựng nên trong một khu vực riêng, trong những khu rừng đã được quy định sẵn. Những ngôi nhà ma ấy thường chỉ rộng độ khoảng cỡ 1 mét vuông và xung quanh nó là nhiều hình nhân đình độm và cả mấy cây cột cao chổng lên trên trời với những tua rùa sắc dữ. Nhà ông nội tôi ở xã Trường Sơ, cách kỳ trấn sông Mã độ tầm 15 cây số có hơn và quãng đường để đi từ nhà tôi lên đến xã Trường Sơ ấy thì ngày xưa phải đi qua một cây rừng ma của người Thái. Theo tục lệ của người Thái thì đó là một vùng đất thiêng và hạn chế đi lại. Nhưng người kinh minh lên khai hoang không theo cái tục ấy mà vẫn đi qua rừng ma vì nó là lối đi tắt. Kỷ nghỉ hè năm ấy tôi theo bố mẹ lên nhà ông nội chơi. Đường xá thời kỳ này rất khó khăn. Đường đất trời mưa thì tôi nhấp nhà nhấp nhô toàn ổ gà ổ vịt. Tiếp theo đến những nơi có suối vắt ngang, xe chẳng thể đi được mà phải vác cả xe qua mới có thể đi tiếp. Khó khăn lấm gia đình của tôi mới lên đến nhà của ông nội và cái bàn mà ông tôi cư ngụ có một cái tiền rất quái dị, đó là bàn ma. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi tối đó cả nhà tôi được tham gia lễ hội nhảy lửa. Phần lễ luôn có một thủ tục không thể thiếu, đó là thầy cúng làm lễ cầu thần linh, lễ vật cúng tế phải có một chiếc đàn sắt, một con gà, một bát gạo, 10 chén rượu và giấy chúc. Một đống lửa lớn khoảng 4 đi 5 m vuông cưới được đốt lên và thầy cũng bắt đầu làm lễ. Thời gian làm lễ kéo dài từ 1 đến 2 giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu. Và trong chính lễ hội đó tên được tận tai nghe thấu câu chuyện về oán hận tình thù ở bản Ma qua lời của già làng kể lại. 30 năm về trước, bản Ma ngày đó có một cái tên cực kỳ thơ mộng là Bán Nguyệt. 3 năm bản nữ sắp danh giữa biên giới Việt Trung. Bản Bái Nguyệt có một vị trí rất đặc biệt so với những bản khác vì nằm một mình, treo leo trên sườn núi, luôn ẩn hiện trong làn sương mờ ảo quanh năm phủ đầy. Xung quanh nơi đây bốn bề bao phủ bởi những tán cây cổ thụ già nua, đâu đó xen lẫn những bụi che rà cao chót vót, quanh năm tàn lá rủ xuống che hết ánh nắng mặt trời, càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho một vùng đất thâm sơn cùng cốc này. Người dân nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Thái Họ sinh sống bám vào rừng rậm và những mảnh ruộng ven sữa núi. Sáng sáng những người đàn ông đi vào rừng tìm kiếm những con thú rừng, những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng. Những người phụ nữ quanh quẩn bên bếp lửa không dệt, đấu trẻ vui đùa cùng đám bạn bên gốc cây mu rà nua nơi đầu bạn. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm và in bình như những gì vốn có của rừng núi đại ngàn, cho đến một buổi sống định mệnh ấy. Buổi sớm tinh sương ngày hôm mấy khi những tiếng gà gáy sớm vừa giất những mảnh sương đêm cũng vừa chậm dại rớt xuống kẽ lá luồn xuống lòng đất mẹ thì từ nhà của ông trẻo vang lên những tiếng thàn khóc thất thanh ai oán đến nao lòng của vợ và con gái của ông Thưa âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và ưu tịch đến độ không có một tiếng động thì càng phát ra chói tai Những người dân bản giống gần nhà của ông trẻo chỉ vài chục bước chân Bề tiếng than khóc của bà Thuần vợ của ông đánh thức. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía của nhà ông Trèo, vốn nằm ở vị trí ngay đầu bàn, nơi có rặng tre um. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net